Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3159 chương oan gia lộ hẹp. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Mặc dù dĩ Lâm Hiên bụng dạ cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Này thái quá ngoài ý muốn cư nhiên lại ở chỗ này cùng đào ngột gặp. Lại thuyết oan ra lộ hẹp cũng không quá đáng. Lâm Hiên trong mắt cũng không khỏi hơn nhiều vài phần vẻ cảnh giác. Đào Ngột cũng không phải chân linh cũng không phải cổ thú, tuy nhiên huyết mạch mạnh hoành lại không phải chuyện đùa, đồng dạng truyền thừa. Từ thượng cổ thực lực đến có thể quét ngang độ kiếp tình trạng coi như là đại năng cũng sẽ đàm chi biến sắc. Là Đào Ngột đồng dạng có thể phá toái hư không truyền thuyết, hắn tại tam giới gian giữa qua lại không ngớt Lính ngộ thiên đảo Pháp tắt. Lâm Hiên cùng đảo ngột xem như quen biết đã lâu tại nhân giới lúc. liền từng đem hắn nhất lũ phân hồn chém giết quá. Lần trước băng hải giới hành trình, lại cùng người này hiệp lộ gặp. Nhau cửu nhân gặp mặt, ánh mắt đỏ hồng, Lâm Hiên đem hắn phủ xuống. Một khối hóa thân chém giết xứt. Người này chính là linh giới tứ hung này nhất, tự nhiên sẽ không im. Hơi lặng tiếng nhấn khí, một là không làm, hai là làm tới cùng, lại. Đem một khối hóa thân rớt xuống tối hậu càng thi triển ra thời gian. Pháp tắc thiếu chút nữa liền đem Lâm Hiên diệt trừ. Tuy nhiên Lâm Hiên vận khí quả thực không sai, gặp hên gặp mặt thanh. Khâu Quốc chủ đến đây thu đồ để cỡ vĩ thiên hồ chính là có thể so. Với tán tiên nhân vật thời gian pháp tắc mặc dù thâm ảo nhưng đào. Ngột hóa thân cũng bất quá nắm giữ nhất điểm ra lông như thế nào sẽ. Bị cửu vĩ thiên hồ để vào mắt, vấy vấy tay liền đem hắn diệt đi. Lâm hiên hóa hiểm thành an nhưng trận chiến ấy tuyệt đối là hắn bước. Lên tiên lộ tới nay. Mà nhất hiểm áp một lần, san tử chỉ ở chút. Xíu thiếu chút nữa đi ra vạn kiếp bất phục tình huống mà đào ngột. Phủ xuống bất quá là một khối hóa thân mà thôi. Người này cường đại có thể nghĩ không phải chân Linh hơn hẳn chân. Linh coi như là độ kiếp kỳ lão tổ, tại cách đó trước mặt cũng chỉ có. Thể bái phục, người này có năng lực quét ngang mà qua. Nổi danh xuống vô hư sĩ đào ngột truyền thừa từ thượng cổ, sống bao. Lâu năm tháng chính mình đều không nhớ được, liền thỏ nguyên đến. Thuyết, so sánh tán tiên yêu vương cũng không thua kém. Thật muốn thuyết sống được so sánh hắn càng lâu sinh linh chỉ có chân. Long thải phượng dĩ cùng cỡ đầu điểu này dạng tồn tại, bọn họ đến từ. Chính hốn đồn sơ khai, khai thiên tích địa lúc sau này cũng đã tồn, tại. Mà trước mắt người này tản mát ra ngập trời lệ khí hư không đều bị áp. Thành phấn vụn ui thế như thế như thế tràn đầy tuyệt bất khả năng là. Hóa thân nhất lưu đào ngột bản thể xuất hiện. Đào ngột trong truyền thuyết đáng sợ nhất hung thú ui danh ngập. Trời tuy nhiên gặp qua hắn hình dáng tu sĩ nhưng không có mấy cái. Người trừ phi ngươi là độ kiếp hậu kỳ cường giả nếu không đều. Phải bị người này nghiền là phấn vụn Không có gì lý do Đào ngột vốn là chính là tàn nhẫn Thì sát, truyền Thuyết, hắn tại tam giới Trung Hoa Lại không ngứt không biết giờ phút Này, vì gì đi tới phi vân hoang mạc Hơn nữa còn cùng Thái Cổ Vương Thú đánh nhau Cổ Thú thực lực cường hoành dĩ cực Truyền thừa từ Thái Cổ Vương giả Càng là kinh thiên động địa Tuy nhiên giờ phút này lại bị đào ngột. Tới thở không nổi. Rống, kinh thiên động địa rít gào truyền vào cái lỗ tai, tiếng quát chi uy. Đem xa xa vài tòa núi hoang đều biến thành phấn vụn. Chỉ thấy hổ thủ sư thân cổ thú vung lên đầu, cả cái biến thành nhất. Cái kim sắc quang cầu giống như như thế đối phương hung hăng đụng đắt, qua, cùng đào ngột giao thủ, hắn một mực rơi tại hạ phong, đầu ra đấy khẳng Đình đánh không lại, mà vương giả huyết thống nhượng hắn không cam. Lòng chịu thua, sử dụng nổi lên liều mạng chiêu số. Lấy vùng chống xảo, này va chạm chi uy có thể đem hư không động phá. Ti ti pháp tắc chi lực từ thân thể hắn mặt ngoài tỏ khắp xuất ra. Người này tựa hồ cũng chạm đến đến lực lượng pháp tắc, không hổ là cổ. Thú trung vương giả chỉ bất quá nắm giữ được cũng không thuần thuộc. Muốn chạy, ngu xuẩn. Đào ngột khó nghe cười quái gì thanh âm truyền vào cách lỗ tai theo. Sau nọ nhân mặt hổ chân quái vật càng phát ra rõ ràng, đào ngột đem. Lợi trào thân suốt cả cây bầu trời đều bị che khuất theo sau xuống. Phía dưới án lạc, người này lại thị nọ thái cổ vương thú liều mạng là. Không có gì, quá cường đại. Làm như vậy đâu chỉ nhất cái kiêu ngạo có thể nghiền ngẫm nhưng đào ngột hiển nhiên không phải ngu xuẩn, hắn dám như thế, khẳng định là có. Thêm trăm phần trăm nắm chắc, oanh, phản phất lưu tinh rơi xuống cả cây đại địa đều sụt đổ rớt, tư không. Hóa thành phấn vụn, tinh hà từ cả chân trời rơi xuống. Đào ngột nhất kích ma uy cách thí, nọ thái cổ vương thú cũng là cường. Dạ, nhưng giờ phút này liều mạng cũng không có sử dụng, huyết vũ rơi. Xuất ra, đại nửa người đã bị oanh là phấn vụn. Nhất khỏa nga trứng lớn nhỏ viên Châu hiện lên xuất ra kim quang trói. Mắt như có thông linh một loại, giống như xa xa bay vút mà chạy. Đào ngột tự nhiên sẽ không bỏ qua, há mồm nhất hấp một mảnh hát hà. Tựa như nọ cổ thú nổi đan bay đi. Hắn sở dĩ đem thái cổ vương thú diệt trừ, mục đích chính là muốn đoạt. Thủ lấy cái này bảo vật, vật này đối hắn chính là đại bổ, như là có. thể đem cái đó luyện hóa nuốt phục tu vi có hy vọng càng tiến thêm một bước. Nội đan kim mang chói mắt, có khả năng hắc hà lại nhanh như thiểm. Điện, liền ngay cả thái cổ vương thú đều đã trải qua bị diệt trừ. Chính là nhất cái nổi đan vậy sao có thể bay đi ni đào ngột trí. Hướng tại nhất định phải tuy nhiên vào thời khắc này gì biến nổi. Lên nhất đảo thanh hồng xuất hiện ở chân trời vượt qua hư không phát sau. Mà đến trước hóa thành nhất thanh sắc đại thủ đem cổ thú nổi đan. Chộp vào lòng bàn tay bên trong. Đường lang bộ thiện hoàng tước tại hậu lâm hiên quyết đoán xuất thủ. Thái cổ vương thú nổi đan, với hắn mà nói cũng hiếm thấy chân bảo có. Trọng dụng, rống, chạy lệnh. Trời đồng địa giít gào truyền vào cách lỗ tai, đem ánh mắt có thể. Đạt được tất cả, toàn bộ biến thành phấn vụn, bẻ gãy nhiên nát, đào. Ngột cuồng nổ, cư nhiên có người dám đến động thủ trên đầu thái tuế. Từ chính mình trong tay cướp đoạt bảo vật, ông cụ thắt cổ, chán sống. Đến sao, kinh người lệ khí trùng thiên dữ lên, vô biên uy áp tỏ khắp xuất ra. Tức sùi bọt mép đào ngột, liền cùng nhất xuất thế ma vương không sai. Biệt lắm, dám vuốt sâu hùm giả người tất bị hắn nộ hỏa hóa thành. Phấn vùn, nọ hắc sắc quang hà chợt lóe, lại cùng ti thi pháp tắc chi lự tỏ khắp xuất ra đem này phủ cận hư không toàn bộ phong bế đối phương không. Chỗ có thể trốn. Tính toán không có sai, có khả năng cần gì phải tránh né. Đào ngột bản thể phủ xuống, cố nhiên ma uy cái thế, nhưng lâm hiên. Cũng không hề. Nữa là phân thần kỳ tu tiên giả, mà là tiến dai đến. Độ kiếp đại năng nhân vật. Nọ thanh sắc đại thủ năm ngón tay nắm chặt. Đem bảo vật xiết trong tay, nhất quyền oanh lạ phấn toái hư không trong thiên địa, chỗ đó có năng lực đem chính mình, vây khốn nhà giam. Nhất quyền quá khứ, nọ hắc sắc quang hà biến thành điểm một cách bông. Tuyết tại vô tận hư không trung thoải mái, làm hao mòn cho đến hoàn. Toàn không thấy, đến tổt cùng là phương nào cao nhân. Đào ngột cũng không khỏi tâm thần chấn động, đối phương cường thế được. Đáng sợ, nhượng hắn phấn nộ rất nhiều, cũng không khỏi tâm sinh cố kỳ. Hắn mặc dù cường đại có thể quét ngang độ kiếp kỳ tu tiên giả, nhưng là cũng không phải tam giới vô địch, có một chút tuyệt đỉnh đại năng. Là hắn không dám trêu chọc nan không được như vậy tồn tại cư nhiên ở chỗ này, nhất niệm đến tận. Đây, Đào Ngột cũng không khỏi sắc lệ bên trong cha, nhưng rất nhanh liền biến thành bảo nổ, Lâm Hiên cũng không có lén lén lút lút ý đồ. Dưới tình huống này, cũng căn bản ẩn tàng không được. Nên đối mặt tổng yếu đối mặt, huống chi Đào Ngột tuy mạnh, chính mình lại cũng không phải người yếu, ai chết vào tay ai còn khó mà nói. Nếu có thể đem Đào Ngột chạm với nơi này Vừa đến đi nhất cường địch. Thứ hai cách đó nổi đan hiệu quả cùng thái cổ vương thú so sánh với. Chích cường không kém. Này dạng chỗ tốt đáng giá đánh cực một lần. B. Sơ cầu đề cử phiếu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.